và lớp tuyết bẩn thỉu trên mặt đất đầy vết bánh xe qua lại, chằng chịt đang xen vào nhau nơi các ngã đường lớn tẻ ra, tạo thành những đ trenches rối nát nhẻ trong lớp nước đầy bùn vàng sạch đóng băng. Bầu trời u ám, những con phố nhỏ ngột ngạt trong làn sương xám xịt dày đặc, nửa tan chảy, nửa đóng băng giọt rơi xuống lôi theo những hạt lên lững trong không khí như một trận mưa bột hóng.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 ngồi xuống đây cạnh lò sưởi nào con cưng của mẹ, sưởi ấm đi con, cầu chúa phù hộ cho con. Không không, bố sắp về rồi đó. Hai đứa trẻ hét to, thoát ẩn thoát hiện mọi nơi, trốn đi chị ma thưa, trốn đi chị. Thế là ma thưa bèn đi trốn. Ông bố bóp nhỏ bé, bước vào, khăn choàng dài ít nhất là cả thước, chưa kể phần tua sợi ở đầu khăn, trâu lũng lẳng trước ngực do bộ quần áo sờn chỉ được mặn giá, cha lấp khéo léo.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 Nay lại quay về sum họp, rồi họ hàng cô dì chú bác. Rồi chỗ này, khung cửa sổ in rõ hình bóng của khách khứa đang ngồi quanh bàn ăn, và một nhóm các cô gái xinh sắng, đầu đội mũ, mang giày cao cổ dựng lông thú, túm tụm lại một chỗ để tán gẫu, vừa rồi tung tăng dạo bước sang các nhà lân cận, khiến cho bất cứ người đàn ông đập thân nào cũng sẽ gặp rắc rối, bởi sẽ phải đó bừng mặt mối tối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 Người cháu dâu của Cruz phẫn độ nói, cầu chúa phù hộ cho những phụ nữ như cô ấy, họ không bao giờ làm điều gì nữa rồi, lúc nào họ cũng đầy nhiệt tâm. Đó là một cô gái xinh xắn, rất xinh nữa là đàn khác, một gương mặt cực kỳ ưa nhìn, dư vẻ đẹp, khiến cho người khác phải ngạc nhiên, do lúm đồng tiền trên má, một cái miệng bé bé xinh xắn, với đôi môi đỏ mọng nhìn chỉ muốn hôn, mà rõ ràng là như thế.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 Hồ Ma lôi ra hai đứa trẻ xấu xí, khốn khổ, khốn khiết, gớm khiết và tồi tàn đáng thương. Chúng quỳ sụp trên đôi bàn chân, bám vào áo của ông ta. Hỡi con người, hãy nhìn đây, nhìn đi, nhìn xuống đây này. Hồ Ma kêu lên. Chúng là một bé trai và một bé gái, dằn vẹo, gầy còm, xác xơ, đói khát và cũng kiệt quệ diện hàng mọn thấp kém nơi mà lẻ ra sức trẻ với phủ đầy hình chất của chúng thấm đượm chúng với sắc thái tươi tắn thì một bàn tay quắt queo xỉn màu già đua đã quắp chặt dẫn xoắn và xé toạc sức trẻ của chúng ra thành từng mảnh nơi mà những vẻ đáng yêu nét ngây thơ trong sáng lẻ ra phía ngự trị thì vẻ gớm kiết xấu xa năn ác lại ẩn đáo và phóng ra ánh nhìn đầy đe dọa không thay đổi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 không biết nói gì êm đến. Là con của những người trần mắt thịt các ngươi đó. Hổ ma đắp trong khi nhìn xuống những đứa trẻ. Chúng bám theo ta, khẩn khoản cầu xin được những người sinh thật ra chúng giúp đỡ. Thằng bé đầy tên là Dốt Nát, còn con bé kia chính là Ngèo Đói. Hãy nhìn cho kỹ cả hai đứa bé vừa bơi hình dáng đường nét của chúng. Nhưng hãy chú ý thật kỹ. Cậu bé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 Là đà với một làng sương mỏng trên mặt đất